Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3515 thu hoạch ngoài ý muốn. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz. Cái gì? Mặc dù dĩ lâm hiên thành thục cũng không khỏi quá sợ hãi. Đó cũng là khó trách tại thượng cổ lúc, linh giới tu sĩ tuy nhiên. ngẫu nhiên trước lúc đi xuống vì giới diện nhưng đều không phải là như thế nào rất giỏi tồn tại. Độ kiếp kỳ có lầm hay không? Tại linh giới, bọn họ đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ tồn tại. Tưởng muốn gặp phải một vị quả thực gian nan, nhân giới linh khí mỏng. Manh tài nguyên cũng bần cùng đến cực chỗ, bọn họ chạy đến nhân giới. Đi làm cái gì? Trừ! Gia kinh ngạc còn là kinh ngạc. Dĩ độ kiếp kỳ thân phận làm như thế, tuyệt sẽ không là bắn tên không? Đích! Này chính giữa đến tột cùng ẩm tàng như thế cái gì bí ẩn Đáng tiếc Lâm Hiên tuy nhiên thông minh dĩ cực, có khả năng trong tay. Tư liệu quả thực quá ít chút. Mù mịt không manh mối. Bất quá rất nhanh, Lâm Hiên lại nhớ lại nhất điểm. Nhớ kỹ chính mình phi thăng linh giới trước lúc từng tại nhân giới. Phát hiện một chút bí ẩn cự ly phiêu vân tốc không xa khuê dược giản Phía dưới cư nhiên có một tòa cổ thành di tích. Chính mình cũng là tại nơi đó, cùng Tần Nhiên gặp gỡ. Nàng thông qua một tòa cổ truyện tống trận, không biết rằng đi nơi. Nào, nó cũng là chính mình tại thập vạn Đại Sơn trước kia, nhìn thấy Tần. Nhiên tối hậu một lần. Đương hai người gặp nhau lần nữa, nàng đã trải qua biến thành vực. Ngoại thiên ma. Mấy tin tức này đều là rất giải rác. Nhưng nếu là đem bọn họ kết hợp, lại không khó được suốt nhất cách thăm dò suy đoán. Nhân giới cũng từng xuất hiện quá vượt ngoại thiên ma, hơn nữa phẩm cấp. Không thấp, nọ các vị độ kiếp kỳ tiền bối phá toái hư không đến hạ. Giới đi, hơn phân nửa chính là vì phục ma. Đáng tiếc xuất sư không tiệt thân chết trước, nhân giới lại thành bọn. Họ mai cốt chi địa. Ăn, hơn phân nửa liền là như thế. Này tuy nhiên là lâm hiên suy đoán, nhưng nghĩ đến cũng là sẽ không. Đoán sai. Tâm nhi, nó các vị tiện bối, chẳng lẽ không có để lại cái gì gì? Trúc, Lâm Hiên tưởng muốn tìm tòi nghiên cứu một chút sự tình từ đầu, đến cuối. Không có. Lưu Tâm lại lắc đầu. Lâm Hiên thở dài, này sự cũng chỉ tốt tạm thời không đề cập tới, bởi... Vì đầu mối liền đoạn tại nơi này. Sau đó như thế nào? Sau đó chúng ta mấy người được rồi linh giới tu sĩ y bát, bọn họ truyền thừa công pháp thần diệu dĩ cực còn có một chút đan dược làm. Phụ trợ, ngắn ngủn hơn trăm năm thời gian, chúng ta liền tiến dai đến. Ly hợp hậu kỳ. Này dạng tốc độ đương thực sự thái quá, bất quá suy nghĩ một chút này. Tương đương với các vị độ kiếp kỳ đại có thể trợ giúp nguyên anh kỳ. Tiểu bối tu hành tự nhiên không có cái gì độ khó. Bình cảnh bị cho là cái gì tiến triển đương nhiên là thế như trẻ tre. Lâm Hiên trong lòng như thế tưởng như thế bên tai thì tiếp tục truyền. Đến thiếu nữ êm tai giảng tiến. Này giảng kết quả chúng ta đều hoan hỉ dĩ cực vì vậy liền phá toái. Từ không tính toán phi thăng đến linh giới đi. Ân. Lâm Hiên gật gật đầu các ngươi vận khí còn đương thật không sai cư. nhiên trực tiếp phi thăng đến vũ đồng giới đến. Lâm Hiên trên mặt toát ra nhất tia hâm mộ đương năm đó chính mình đi. Tiểu giới diện, hoàn cảnh tài nguyên cần phải so sánh nơi này kém hơn. Quá nhiều. Thiếu ra nói đùa chúng ta mấy cái người tuy nhiên có một chút. vận khí, nhưng nếu nói nghị lực, lại như thế nào có thể cùng ngài so. Sánh với, ngắn ngủn ngàn năm, ngài đã tu luyện đến độ kiếp trung kỳ. Như thế tốc độ, chưa từng có ai sau đó không người tới tiểu ti liền. Ngay cả nhìn cách đó cùng hạng đều làm không được. Lưu tâm vẻ mặt sùng bái thuyết. Nói câu này, ngã cũng không phải vuốt mông ngựa, mà là phát ra từ nàng. Này đáy lòng. Nhà đầu ngốc ngươi thái quá khiêm tốn, có thể có hôm nay thành tựu. Các ngươi cũng rất rất giỏi. Lâm Hiên khóe miệng biên lộ ra mỉm cười theo sau sắc mặt rồi lại có. Chút hảo kỳ bình nhi ni, bình nhi lại đi nơi nào, vậy sao không có? Cùng các ngươi vừa nổi lên. Cái này hai nữ cũng là nét mặt buồn bã. Vũ Vân Nhi một chút trần chờ mới mở miệng sư bá Bình Nhi tỷ tỷ phi thăng lúc sau này cùng ta nhóm vừa nổi lên có khả năng đến linh giới sau này mới phát hiện căn bản không có nàng tung tích chúng ta chúng ta cũng không biết nàng đi đâu đúng vậy những này năm chúng ta bốn chỗ dò thăm Bình Nhi tỷ tỷ đầu mối cũng không có mảy may thu hoạch. Lưu tâm cũng thở dài một, hơi thuyết. Thì ra là thế, các ngươi cũng không cần để ý, phi thăng lúc sau này. Có lúc là hội phạm sai lầm, Bình Nhi hơn phân nửa là đến mặt khác giới. Diện đã đi. Lâm Hiên mỉm cười thuyết, hắn có khả năng không tin Bình Nhi hội như vậy ngã xuống. Này dạng tiền lệ, Lâm Hiên đã trải qua gặp qua rất nhiều đương năm đó. Nguyệt Nhi càng kỳ quái hơn trực tiếp phi thăng đến âm ti giới đã đi. Là như vậy sao? Hai nữ nghe xong đều thở phào nhẹ nhõm. tuy nhiên đối với thiếu gia. Nói như trước có chút bán tín bán nghi nhưng không quản như thế nào. Trong lòng còn là dễ chịu rất nhiều. Được, lần này đây các ngươi đến tột cùng là vì cái gì cùng người? Khác xung đột. Nói chuyện cũ đến tận đây xem như thông báo cho nhất đoạn rơi xuống. Lâm Hiên bắt đầu hỏi khởi phiền toái trước mắt đến. Ai còn không phải là vì một cách tàng bảo đồ. Phốc. Lưu tâm lời còn chưa dứt. Lâm Hiên thiếu chút nữa một miệng nước trà. Phun ra. Tục ngư nói. Một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng. Dĩ Lâm Hiên tâm. Tính thành thục. Vốn không nên có tâm lý âm ảnh bóng tối vừa nói. Xong lần này thập vạn đại sơn trải qua cho hắn ấm tượng quá mức khắc. Sâu. Cư nhiên gặp vực ngoại thiên ma Tối hậu như không phải vũ đồng tiên tử một kiếm kia Chính mình có hay Không năng lực trốn ra được Thật đúng là không tốt lắm thuyết Cái gọi là tàng bảo đồ Bất quá là âm mưu thôi Lâm hiên tử bước lên tu tiên đường Tuy nhiên đã trải qua vô số gian Nan hiểm trở Nhưng giống như vậy nguy hiểm trải qua Thật đúng là Không nhiều lắm thuyết cổ tử nhất sinh Cũng không quá đáng Tàng bảo đồ, Lâm Hiên nghe thấy này ba chữ, trong lòng liền có điểm sợ. Hãi, sẽ không vậy là cái gì bấy dập tại nơi đó bày ra như thế. Lâm Hiên như thế như vậy tưởng như thế. Thấy Lâm Hiên nét mặt phát khổ, hai cái nha đầu không khỏi ngạc nhiên. Như rơi vào đám mây mù, còn là Vũ Vân Nhi phản ứng so sánh nhanh. Chóng sư bá, ngươi làm sao vậy, nan không được ngươi đi qua thập vạn. Đại Sơn. Hắc hắc, như không có đi quá, ta vậy sao hồi như thế rè chừng và sợ. Hãi ni. Lâm Hiên thở dài một hơi. Thì ra là thế. Hai nữ trên mặt lộ ra như vậy sắc còn có bội phục thập vạn đại sơn. Trung ngã xuống độ kiếp kỳ tồn tại liền có mười mấy người nhiều bao. Gồm lôi vân tôn giả này dạng hậu kỳ tu sĩ còn có vạn giao công chúa. Đã nhượng tam giới như vậy oanh động. Nghe nói phàm là tiến vào thập vạn đại sơn tu tiên giả đều toàn quân Bị diệt Không nghĩ tới thiếu gia còn có thể đủ chạy ra quả nhiên rất Được Cũng khó trách hắn nghe thấy tàng bảo đồ phản ứng hồi như thế kịch Liệt Thiếu gia Ngươi không cần lo lắng Lần này đây tàng bảo đồ tuyệt Đối là thực sự Không có khả năng là vực ngoại thiên ma âm mưu Lưu tâm chém đinh chặt sắt thuyết Thật không Lâm hiên như trước đề không dậy nổi hứng thú. Coi như không phải âm mưu thì tính sao hai cái nha đầu những này. Năm tiến cảnh tuy nhiên cũng rất nhanh chóng nhưng cùng đối với chính mình mà nói như trước là không đáng giá nhất đề cập. Lời nói không khách khí ngôn ngữ đối bọn họ mà nói là bảo vật đổ với chính mình đáng sợ căn bản là không còn gì nữa. Trong lòng như thế tưởng như thế. Nhưng Lâm Hiên còn là hỏi một câu. Ngươi biết nọ bảo tàng là vật gì vậy? Này! Hai nữ ngạc nhiên cũng có chút trần chờ theo sau lưu tâm thanh âm. Mới truyền vào trong lỗ tai chúng ta cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá mặt trên thật cũng có một chút phương diện con rối Hình như là kêu lên làm tu la thất bảo đồ. B. Sơ mọi người tân niên đại cát hôm nay ban đầu nhưng huyến vũ còn là. Sáng sớm liền đứng lên viết thư, không có nghỉ ngơi, xem ta như vậy cố. Gắn các vị đảo hữu nhiều hơn đầu điểm để cử phiếu đi cám ơn. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu. Phá thương không?